Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập số 204 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào tập truyện số 204 Đại ý của những ca từ này Làm cho lông tơ của Bạch Tiểu Thuần dựng đứng Kể cả tống khuyết lẫn thần toán tử Đợi biến sắc Cùng lúc đó Hơn vạn hài cốt và chiến thuyền không đồ kia Lại xuất hiện lần nữa Càng ngày càng gần ba người bọn hắn Khoảng cách không đến 500 trường Thậm chí ba người cũng có thể nhìn rõ hơn mọi thứ Ở trên chiếc thuyền kia Nhưng ngay vào lúc tâm thần ba người chấn động Thì tiếng hát đó lại biến mất một lần nữa Chiến thuyền lập tức cũng không còn bóng sáng Lúc này Tông Quyết không khinh thường nữa sắc mặt của hắn cũng hơi tái nhận ba người liếc nhìn nhau Đều nhận ra sự bất thường của sự việc này Phải biết rằng khi chiếc thuyền này xuất hiện lần đầu nó biến mất khi cách ba người hơn nghìn trường Mà bây giờ xuất hiện lần thứ hai Thì lại biến mất khi chỉ cách 3 người 500 trường Bọn hắn không dám nghĩ tiếp Nếu như chiếc thuyền này có thể xuất hiện lần thứ ba Có phải là Sẽ cách ba người bọn hắn là gần hơn không? Hiển nhiên Trở về theo đường cũ Cũng cần ít nhất 1 tháng Đi chậm lại không nói Thì cũng rất khó càm đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Đồng thời Dựa theo địa đồ mà Bạch Tiểu Thuần nhìn trước khi đi Mảnh cấm khu không người này Nhìn như vô tận Nhưng trên thực tế dựa vào tốc độ của bọn hắn Không đến 3 tháng là có thể đi hết Trước mắt bọn hắn Coi như đã đến gần được một nửa Ba người nhìn nhau trong sự im lặng Tống khuyết nghiến rằng Bỗng nhiên mở miệng Chiếc thuyền này cách một tháng mới xuất hiện lần thứ hai Chúng ta tăng tốc đi tiếp Tranh thủ trước khi thuyền đến lần nữa Rời khỏi nơi quỷ quái này đi Tổng khuyết vừa nói xong Thần Toán Tử cũng khẽ gật đầu Bạch Tờ Thuần chầm ngâm một chút Hắn có cảm giác rằng Thủ lăng nhân sẽ không hại mình Vì vậy cũng cắn răng một cái Cùng Tổng khuyết và Thần Toán Tử tăng tốc Ba người không còn chạy trên mặt đất nữa Mà là bay trên trời Hóa thành ba đạo cầu vồng Trong tiếng xe gió giết gào Ba người đều bùng nổ tốc độ Vọt thẳng tới phương xa Thời gian đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, những chiếc thuyền kia vẫn không có xuất hiện. Nhưng sự cảnh giác của Bạch Tiêu Thuần cũng không phải là giảm chút nào. Hắn luôn để ý bốn phía, tốc độ cũng đã bộc phát toàn lực. Thân toán tử tốc độ chậm, nhưng dưới sự lôi kéo của Bạch Tiêu Thuần thì gã vẫn cắn kiên trì. Chỉ là sau khi nửa tháng này trôi qua, đột nhiên vào hoàng hôn một ngày, tuy ba người còn đang bay trên trời, nhưng tai bọn hắn Đã nghe được tiếng hát kia lần thứ ba Tiếng hát làm cho người ta sờn hết cả gai ốc Lần này Tiếng hát ấy càng thêm rõ ràng Đồng thời ở ngoài mấy trăm trượng Bọn hắn cũng nhìn thấy hơn vạn hài cốt Cùng với chiến thuyền khổng đồ kia Hiện ra một cách vô thành vô thức khoảng cách lần này của chiến thuyền Thực sự là quá gần Cho nên Bạch Tiểu Thuần cũng thấy rõ Cột cờ ở trên thuyền Vậy mà nó lại có những ba mặt cờ Ba mặt cờ này đều là thiêu mặt quỷ Nhất là mặt quỷ ở chính giữa, mặt xanh nhanh vàng, có cảm giác như nó đang cười dữ tận với ba người Chỉ liếc thôi thì Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy ù ù ở trong đầu Sắc mặt tống khuyết và thần toán tử cũng đại biến Bởi vì dưới sự lôi kéo quán hơn vạn hải cốt, chiếc thuyền kia đang phóng thẳng đến chỗ ba người Khoảng cách trong nháy mắt đã rút ngắn, chỉ còn 300 trượng, 200 trượng Càng ngày càng gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đã thấy rõ dáng về của từng bộ hải cốt Hắn đã thấy được khuôn mặt không cảm xúc của các hải cốt Cũng ngào cảm nhận được oán khí nồng đậm Phát ra từ trên người chúng Trong những bộ hải cốt này Có bộ đã triệt để thối giữa thành xương cốt Có bộ thì thối giữa hơn nữa Còn có bộ thì dường như đất bị bắt đầu thối giữa Trang phục chúng mặc cũng khác nhau Giống như là đến từ nhiều thời điểm khác nhau Trong đó có hồn tu Cũng có tù sĩ Mà bởi vì khoảng cách hai bên càng gần Cho nên mọi thứ ở chiếc chiến thuyền kia Cũng được ba người nhìn rõ Chiến thuyền màu đen Vết nứt chẳng chít khắp nơi Dường như nó đã, đã trải qua trận chiến Mà hư hại nặng nề Tất cả những chuyện này xảy ra trong nghe mắt Ba người biến sắc Vội vàng lùi về phía sau Nhưng khi ba người vừa muốn lùi bước Thì đột nhiên tiếng hát biến mất Thuyền cũng biến mất Chỉ là lần biến mất này Khoảng cách giữa chiến thuyền với bọn hắn Chỉ còn lại 100 trăm trưởng Một màn này Khiến nội tâm của Bạch Tiểu Thuần run dày Tổng khuyết và thần toán tử cũng run lập cập ba người hít thở gấp c Đồng thời đầu dâng lên một luồng nguy cơ sinh tử máy nền Lần này Chỉ cần nửa tháng liền xuất hiện Mà khoảng cách cũng càng ngày càng gần sát rồi Một khi xuất hiện lần thứ tư Nhất định nó sẽ trực tiếp đâm lên người chúng ta Đáng chết Đây là chỗ quỷ quái gì vậy Ta thực sự không muốn biến thành hài cốt đâu Bạch Tiểu Thuần Người đã nói rằng lệnh bài Thì sẽ không gặp nguy hiểm cơ mà Tổng khuyết cùng với thần toán tử đều nóng này Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ cả mắt Lúc này hắn vô cùng lo lắng Sau khi nghe được những lời nói của Tống Khuyết và Thần Toán Tử Hắn đột nhiên kiều lấn Cả hai đừng nói nữa Tống Khuyết, Thần Toán Tử Tốc độ của các người chậm Ta sẽ mang các người bay đi Nhất định phải rời khỏi nơi này trong nửa tháng Cho dù Bạch Tiểu Thuần tin tưởng thủ lang nhân Nhưng tình huống hôm nay Đã khiến hắn có cảm giác nguy cơ càng thêm ảnh liệt Khi nói Hai tay hắn cũng nâng lên Nắm vào hư không Lập tức tiến đến kéo tống khuyết và thần toán tử đến bên người Thân thể ánh phóng vọt đi Bùng nổ ra tốc độ có thể xoánh với thiền nhân Trong tiếng ẩm ẩm Bạch Tiểu Thuần mau chóng bay về phương trời xa Một lần bay này Kéo dài tới 7 ngày Mặc dù tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh Nhưng trong hoàng hôn của ngày thứ 7 Khi ba người đang bay nhanh Thì bên tai bọn hắn lại vang lên Tiếng hát quỷ dị kia Lần này tiếng hát giống như là Ở ngay sát tai của bọn hắn hồ là cô gái kia đang cá hát bên cạnh họ vậy Mà chiếc thuyền khổng lồ kia cũng đột nhiên xuất hiện trong sương mù cách ba người hơn trong trường Lần này nó xuất hiện quá gần Không đợi ba người nhìn kỹ Một cỗ hấp lực cực mạnh đột nhiên bạo phát ra từ trên thuyền kia Cùng lúc đó hơn vạn hài cốt dường như cũng bùng nổ Chúng tăng tốc độ lập tức liền kéo chiếc thuyền kia đi chuyển Trong tiếng kêu sợ sợi của ba người Hơn vạn hài cốt đã đụng trực tiếp lên cơ thể của bọn hắn Bạch đầu thuần hét lên một tiếng Mắt hắn đột nhiên hoa cả lên Không chỉ mình hắn bị như thế Mà tống khuyết thần toán tử cũng thế hòa mắt Đến khi ánh mắt của ba người Rõ ràng tất cả mọi thứ Thì bọn hắn đều hít thở không thôi Bởi vì bọn hắn sợ hãi Mà phát hiện ra rằng Bọn hắn đang ở trên chiếc thuyền màu đen kia Sơn mù quần quận bốn phía Bên dưới Hơn ba vạn hải quốc không ngừng kéo chiến thuyền Di chuyển về phía trước Mà ba người bọn hắn lại đang đứng trên bong thuyền, chỉ biết trơ mắt nhìn chiến thuyền liên tục di chuyển ở trong làn sương mù của sinh mệnh cấm khu. Ngay vào lúc ba người xuất hiện ở trên chiến thuyền, thì một nơi xa xôi bên ngoài sinh mệnh cấm khu, tại đông mạch thông thiên hà, trong khu vực Trung Du, lúc này Nghịch Hà Tông đang vang vọng tiếng chuông đầy gấp gáp. Tiếng chuông dần truyền ra, khiến tất cả tu sĩ trong Nghịch Hà Tông bắt đầu lo lắng, từng người một đều cảm thấy áp lực ở trong lòng, hô hấp cũng nặng nề hơn. Những năm gần đây ại Trung Du, Nghịch Hà Tông vô cùng cảnh giác. Thật sự là mấy vị lão tổ trong tông môn vẫn chưa có ai có thể đột phá nguyên anh, bước vào thiên nhân. Một bước này thực sự là quá khó khăn, bởi vì nguyên nhân này mà ba đại tông môn Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện cùng với Cực Hà Viện cũng bắt đầu sục sịch. Cho nên trong mấy năm này, xung đột lẫn nhau càng ngày càng nhiều, thậm chí tu sĩ Nghịch Hà Tông đã nhiều lần xuất hiện thương vong. Suy cho cùng, thì năm đó Nghịch Hà tông đến Trung du đã ảnh hưởng tới lợi ích của ba đại tông môn. Hơn nữa, Bạch Tiêu Thuần ra tay trên truyền thừa sơn đã cướp đi lực lượng lớn tài nguyên về cho Ngịch Hà tông, khiến mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Đặc biệt là những thiên kiêu tường thành ở trong mấy năm gần đây của ba đại tông môn, trên mặt tên nào cũng mang theo một ấn ký rủa đen, dường như là vĩnh viễn không thể sạch. Điều này càng làm cho bọn chúng hận Ngịch Hà tông, hận Bạch Tiêu Thuần đến tận xương. Mà trước mắt đã sắp đến lần mở ra tiếp theo của truyền thừa sơn. Nó khiến ba đại tông môn hạ quyết tâm, thậm chí âm thầm xin chỉ thị từ tinh không đạo cực tông, cũng nhận được sự đồng ý ngầm. Vì vậy, ba đại tông môn muốn phát động cuộc chiến diệt tông. Sau khi nghịch hạ tông lấy được tin tức này từ ám tử, tiếng chuông hiện giờ chính là âm thanh thông báo toàn tông môn chuẩn bị chiến tranh. Bên cạnh đó, vì sinh tồn, nghịch Hà tông không thể không phát xứ giả đến tinh không đạo cực tông để xin thà. Dù sao thì ngày trước Bạch Tiểu Thuần Cũng từng là vạn phu trưởng Hắn có thể để lại một ít nhân mạch Mấy năm nay Những nhân mạch này cũng giúp đỡ nghịch Hà Tông Nếu không chỉ sợ ba đại Tông Môn Đã sớm không kiên nhẫn được Chỉ là Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng không có ở đây Tuy có tin đồn từ man hoang rằng Hắn vẫn còn sống Nhưng nước xa không cứu được lửa gần Toàn bộ nghịch Hà Tông đang gặp nguy cơ Mặt khác Tất cả lão tổ đều xuất quan Tông Môn khai mở đại trận chuẩn bị cho một trận chiến quyết định sự tồn vong của tông môn. Nhưng trận chiến này, không ai trong Nghịch Hà Tông có đủ tự tin, bởi vì đối thủ của bọn họ cùng xuất kích toàn lực, đó chính là ba vị thiên nhân. Dù chỉ là thiên nhân tấn chức bằng biện pháp kém nhất, nhưng đối tu sĩ mà nói, họ vẫn là thiên nhân. Một trận chiến quyết định tông môn tồn vong, thẻ thủ tông. Giới tiếng chuông, hầu như tất cả tu sĩ Nghịch Hà tông đều đỏ cả mặt Hơi gầm nhẹ Đồng thời bên trong nghịch Hà Tông Cũng có một tiếng giết gào kinh thiên Phóng thẳng lên trời Đó là một cơ thể to lớn trường mấy trăm trường Toàn thân màu tím Bốn chân đạp ngọn lửa màu đen Vừa giống rồng vừa giống kỳ lân Khi thế ngập trời Ngay cả lão tổ nguyên anh đại viên mãn Sau khi thấy thì cũng phải chấn động Đó là vương thú Thiết đạt Nghịch Hà Tông cùng với ba đại tông môn khác ở Trung Du Đã có xung đột nhiều năm qua Hôm nay đại chiến cũng là lửa xém đông mày Chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra Cũng vào lúc này Ba người Bạch Tiểu Thuần đang muốn thông qua sinh mệnh cấm khu Mà trở lại nghịch Hà Tông Cũng đang phải đối mặt với một vật khổng bố Đứng trên bong thuyền Của chiếc thuyền quỷ khổng lồ Sắc mặt của ba người đều biến đổi Nhanh chóng nhìn về bốn phía Quỳ thuyền này là từ xa đã thấy vô cùng tổn hại Mà nhìn gần thì lại càng thêm rõ ràng Thậm chí ở trên bong thuyền đen kịt này Cũng có rất nhiều khe nứt Hiển nhiên Chiếc thuyền này đã từng trải qua những trận chiến thê thảm khó có thể tưởng tượng Thế nhưng dù là vết thương chồng nhất Nhưng khí tức từ nó phát ra cũng vô cùng kinh người Không chỉ có vậy Bạch Tổ Thuần không biết có phải ảo giác không Nhưng quỷ thuyền này mang lại trón có cảm giác nguy cơ so với thiên tôn không kém Thậm chí còn hơn một chút Có thể nói là kinh tâm động phách Bạch Tổ Thuần tinh thần khẩn trương Ánh mắt đảo qua bốn phía Rồi định đi tới nhảy ra khỏi con thuyền Lúc này Tông Khuất và Thần Toán Tử Cũng có ý định này Nhưng ngay khi ba người tới gần biên giới của quỷ thuyền Đang định nhảy ra Thì một màn sáng màu đen ở bốn phía bỗng xuất hiện Ẩm một tiếng ngăn chờ bọn họ lại Dù tu vi của Bạch Tiểu Thuần hôm nay Đã có thể áp chế được thiên nhân sơ kỳ Thậm chí có thể cùng với thiên nhân trung kỳ Đánh một trận Nhưng cũng không xuyên phá qua màn sáng này được Thân thể hắn lập tức bị bắn ngược trở lại Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột Lại vọt tới Nhưng vẫn bị màn sáng ngăn cản Chỉ có thể hít sâu một hơi Tình huống của Tống Khuết cùng với thần toán tự Cũng chẳng có gì hơn Ba người hô hấp rộn dập Sắc mặt không khỏi trở nên ngương trọng Cẩn thận quan sát bốn phía một lần nữa Bông thuyền này rất trống trải Không nhìn thấy quá nhiều kiến trúc Mà chỉ có một khoang thuyền nô ra Hiển nhiên đây chính là đường duy nhất Để vào bên trong chiến thuyền Những nơi khác đều bị tàn phá Có lẽ con thuyền này từng có không ít kiến trúc Nhưng thực tế bây giờ đều đã không còn nữa Có thể thấy Ở đỉnh khoang thuyền dựng thẳng lên một cây cột có ba lá cờ mặt quỷ Cùng với một bát quái kính phong cách cổ xưa được trao ở trên cửa ra vào của khoang thuyền Chờ những thứ đó ra thì không còn gì nữa Tống khuyết sắc mặt khó coi lại đi thẳng về phía trước mà điều tra bốn phía Thần Toán Tử thì thờ hồn hền, thân thể gã vốn duy yếu Lúc này lại đứng ở trên quỷ thuyền này, cả người cảm thấy lạnh lẽo, không ngừng run dày Thần Toán Tử, người mau tranh thủ thời gian bói một quẻ xem Làm thế nào mới có thể rời khỏi chiếc thuyền này đi Bạch Tổ Thuần nhìn vào cửa khoang thuyền Hắn cảm thấy quỷ thuyền này Dường như cũng có sinh mệnh Nếu nó đã dịch chuyển ba người tới đây Thì chắc hẳn là muốn bọn họ đi vào cánh cửa này Thần Toán Từ cũng sợ hãi vô cùng Lúc này nghe Bạch Tổ Thuần nói vậy Thì vội vàng từ trong ngực Lấy ra một đồng tiền Đây là Toán Mệnh Pháp Bảo của gã Ngày thường là vô cùng giữ gìn Dù là trước kia ở trong bộ lạc của thổ dân Cũng chỉ là gieo hạt mà thôi Lúc này lấy ra đồng tiền này Chứng tỏ gã đã cũng rút ruột rắm rồi Gã đang muốn thi triển thần thông Để bói một quẻ Thì lá cờ mặt quỷ màu xanh nanh vàng Ở chính giữa bỗng lắc lửa Lập tức tay phải của thần thoán tử không tự chủ được Mà run lên Không bắt được đồng tiền Mà đồng tiền kia sau khi trượt khỏi tay gã Liền rơi xuống bong thuyền Lặn vào một cái khe Biến mất không thấy nữa Pháp tiền của ta Đây là pháp tiền độc nhất vô nhị Là bảng mạng pháp bảo của ta Bên trên Còn có khắc tên của ta nữa Thần Toán Tử đau đớn Khẩn trương Nhanh chóng nhìn vào khe hở Có điều khe hở này đen kịt Nhìn không rõ Cũng không thể biết được đồng tiền kia Đã rơi vào đâu Thần Toán Tử cũng sắp khóc rồi Gã không nghĩ tới Ở trong bộ lạc vì bảo vệ đồng tiền Mà bần thân gã cũng đã bị nấu đi Thế nhưng hôm nay Trên con thuyền quỷ dị này Lại chính là tay gã ném pháp bảo đi Nhìn thấy thần Toán Tử đang bói quẻ vậy Mà lại nắm đồng tiền đi Bạch Tiểu Thuần cũng bất đắc dĩ vô cùng Hắn chẳng trông chờ gì được ở tên này nữa rồi Liếc nhìn xung quanh Cuối cùng mắt vẫn là đặt vào khoang thuyền kia Trong khi hắn đang lo nghĩ Thì Tống Khuyết đã đi xem xét xung quanh một vòng Sau khi trở lại Đứng trước cửa phòng gian thuyền Gã cũng như mày suy tư Về phần thần toán tử Thì vào lúc này mặt mày ủ rũ Nội tâm vô cùng hối hận Nhưng gã cũng không dám ôm hận với Bạch Tiểu Thuần Chỉ đành đau lòng mà ngừng đầu lên Nhìn về khoang thuyền kia Bỗng ách bắt gã lập tức sáng ngời Gã nhìn vào bát quái kính Khảm ở trên khoang thuyền phía trước không chớp mắt Tấm gương này rất mờ soi vào nhìn không thấy rõ sự vật Mơ hồ mang lại cho người ta cảm giác âm trầm Thế nhưng khi thần toán tử nhìn lại Gã lập tức thấy được tấm gương này rất bất phạm Đây là một bảo vật Thần toán tử như ngưng thở Gã am hiểu bói toán Mà bây giờ trực giác đang mách bảo tấm gương này Rất thích hợp với gã Vốn là gã đang buồn phiền vì đã ném đồng tiền kia đi Lúc này lập tức hừng phấn Đi tới bát quái kính kia Chờ một chút Bạch tiểu thuần không ngờ thuần toán tử đã to gan như vậy Đang muốn ngăn cản Thì đã chậm Gã đã cất bát quái kính vào trong tay rồi Bạch tiểu thuần tâm thần đổ vang một tiếng Cảm giác nguy cơ lập tức tăng mạnh Hắn vô cùng lo lắng Đồng thời cũng hết sức cảnh giác Ngay cả đến tống khuyết Cũng bị hành động lớn mặt này của thần toán tử làm cho hoàng sợ Thần toán tử Ngươi làm cái gì vậy Vừa nói Tổng khuyết cũng nhanh chóng vận chuyển tu vi Có điều con thuyền này không có chút biến hóa nào Bốn phía vẫn bình thường Hơn vạn hài khuất bên ngoài Vẫn đang kéo con thuyền nhanh chóng đi về phía trước Thấy không có gì đáng ngại Bạch tàu thuần cũng thở nhẹ ra Khi nhìn về phía thần toán tử Hắn cũng cảm thấy đau đầu Mà thần toán tử cũng biết mình đã lỗ mãng Trong lòng có chút trột dạ Nhưng vẫn cầm chặt cái bát quái kính Rồi lập tức cho vào túi chữ vật Pháp tiền của ta Đã bị rời mất vào khe thuyền rồi Ta lấy nó cùng một cái gương đồng Coi như là trao đổi thôi Thần Toán Tử tranh thủ nói một câu Bạch Tổ Thuần vút vút mi tâm Hắn thực sự rất đau đầu Tống khuyết cũng cao mẩy Trừng mắt nhìn thần Toán Tử Sau đó cũng thu hồi ánh mắt Nhìn về phía khoang thuyền Lộ về quyết đoán Nếu như con thuyền quỷ dị này Dịch chuyển chúng ta tới đây Lại không để chúng ta rời khỏi Có lẽ cũng cần phải quan sát một chút Ta còn muốn nhìn xem Bên trong rốt cục đã tồn tại thứ gì Tống khuyết cắn rằng Nói xong Thì không nhìn hai kẻ kia một cái Mà lập tức cất bước về phía cửa của khoang thuyền Bạch tiểu thuần sốt ruột Ho lên một tiếng Tống khuyết Nghĩa chờ một chút Nhưng gạo vẫn làm như không nghe thấy Bước vào trong khoang thuyền không quay đầu lại Bạch tiểu thuần lập tức nổi giận Hắn nhủ thầm hai gã này Tại sao lại hành động như vậy chứ Dù thế nào thì chính mình cũng là đầu lĩnh của tiểu độ này Thế nhưng bọn hắn chẳng hề nghe lời hắn Không thể nói gì với hai người các người nữa Kẻ thì vừa nhìn thấy một cái gương Liền tham đến không muốn sống Kẻ thì còn trực tiếp hơn Lập tức đi tìm chết Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột Thần Toán Tử ở một bên trần trờ Thế nhưng nghĩ tới pháp tiền của bản thân Có thể đã bị rơi xuống phía dưới Trong sự tiếc hận Gã bền cắn chặt răng cất bước về phía khoang thuyền Tống khuyết nói cũng có đạo lý Ta cảm thấy con thuyền này đối với chúng ta không có ác ý Nếu không thì chúng ta cũng đã sớm chết rồi, đi xuống xem một chút cũng tốt." Thần toán tử nói xong, liền bước theo Tống Huệ. Chỉ trong nháy mắt gã liền bước vào trong khoang thuyền, biến mất vô ảnh. Chỉ sau một lát, mà trên con thuyền rộng lớn này, chỉ còn lại cô mình Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Lúc này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng dần trở nên khó coi, hơi thở ruồn dập, nhìn cánh cửa dẫn vào khoang thuyền, hắn cảm thấy đây chẳng khác nào là cái miệng lớn của một con quỷ lệ. Không đúng. Tống Huệ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Thần Toán Tử cũng không phải Nếu không thì cũng không thể sống đến hiện nay Thế nhưng vì sao từ từ khi tiến lên con thuyền này Hành vi của bọn họ lại biến đổi lớn như vậy Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây Thì cái lưng liền toát mù hơi lạnh Hắn lần nữa nhìn xung quanh Thế nhưng bốn phía không có gì bất thường Chỉ có sơn mù ở xa Đang không ngừng quần quận Nơi đây vẫn tĩnh mịch như trước Xoàn suốt hồi lâu Bạch Tiểu Thuần đành nhiến răng chặt Con thuyền này không để bọn họ rời đi Lựa chọn duy nhất vào lúc này Chính là tiến vào khoang thuyền Hơn nữa hắn cũng không thể chơ chẽn nhìn Như hai kẻ kia nhảy vào hố lửa Cặp mắt của Bạch Tiểu Thuần đã chuyển nên đỏ ngầu Hắn hét lớn một tiếng Từ trong túi chức vật lấy ra rất nhiều phù văn Má đã sử dụng qua nhiều lần Toàn bộ đều rắn lên thân thể Rồi tu vi vận chuyển lực lượng thân thể triển khai Thậm chí vẫn còn thấy lo lắng Hắn liền từ trong túi chức vật Lấy ra một ít áo giáp nhanh chóng mặc vào Rồi phóng vào khoang thuyền Ngay khi thân ảnh Bạch Điều thuần bước vào thuyền Thì trên bông thuyền vắng vẻ này Cái lá cờ mật quỷ Ở chính giữa cột cờ Bỗng không gió mà bay Làm cho mật quỳ kia vặn vẹo Chẳng khác nào đang cười Trong khoang thuyền Một cái hàng đi thông xuống tầng lộ bên dưới Lúc Bạch Tổ Thuần đi vào Đã không nhìn thấy tống khuyết Chỉ có thể nhìn thấy hướng cuối cầu thang Đột nhiên thân hình của thần toán tử trật lấy lên Bạch Tổ Thuần tranh thủ thời gian Cẩn thận từng ly từng tí Bước xuống cầu thang Rất nhanh Đã đến được tầng thứ nhất Của chất thuyền quỷ quái này Ngày lúc hắn vừa bước vào tầng thứ nhất Liền thấy được tống khuyết Cũng với thần toán tử Hai người bây giờ đang mở to mắt Rõ xe bốn phía Bạch trầu thuần thấy hai người không có việc gì Cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi Bước vội đến chỗ hai người Ánh mắt cũng thuận tiện đào qua một vòng khắp tầng này Tầng thứ nhất này cũng không nhỏ Nhưng lại hết sức chống trải So với bong tàu Thì cũng sàn sàn như nhau Còn cách đó không xa Có một cầu thang đi xuống bên dưới Trừ cái đó ra thì không có gì cả Nhưng mà bốn phía trên vách tường Lại có vẽ một vòng tròn cực lớn Trong đó có vẽ bầu trời Không phải là xanh thầm Mà giống như mặt biển Có gận sóng nhấp nhô Nếu không phải có nhiều đó mây Thì Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nhận ra đó là bầu trời Ở trong chốc lát được Kinh ngợi hơn Trên bầu trời trong cái hình vẽ này Là một bàn tay khổng đồ Bàn tay này cực lớn, chiếm gần như một nửa bầu trời Giống như là ráng từ trên trời xuống, chụp về phía mặt đất Gây cho người ta một cảm giác tuyệt vọng Lực lượng của bàn tay kia dần như đủ để diệt thế Cả mặt đất đều là một mảnh khô héo Trên đấy còn có vô số khe hở Mà trên mặt đất lại đứng đấy ba người khổng lồ kinh thiên động địa Ba người khổng lồ này đều mang theo thần sắc thấy chết không sờn Mỗi người đều nâng lên một tay Giống như là muốn chống lại bàn tay hạ xuống từ trên trời kia Trong bức hình chỉ có những thứ này Mà toàn bộ tầng 1 Cũng chỉ có một bức hình cực lớn này Bạch Tiểu Thuần đứng không hiểu gì cả Tống khuyết thần thoáng từ cũng xem không hiểu Nhưng tâm thần bọn họ Đều bị bức tranh để hấp dẫn Dâng lên sóng gió ngập trời Một lúc lâu sau đó Bạch Tiểu Thuần là người đầu tiên tỉnh lại Sắc mặt quán trắng bệnh Hô hấp dồn dập Lào đảo vụn lui về phía sau mấy bước Đầu đau như là muốn nứt Chỉ cảm thấy ông ông cả lên Trong mắt lỗ ra thần sắc cực kỳ sợ ái Cái bức hoạn này Lại có lực lượng chấn nhấp tâm hồn đáng sợ như thế Bạch tiểu thuần hít vào một hơi lạnh Nhìn qua thì tống khuyết và thần đoán từ Thân thể đang run dày Trong mắt ngập tràn tơ máu Biểu hiện dãy dụa Mang lẫn tuyệt vọng Tay áo hắn lập tức vùng lên Hóa thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ Rơi vào thân thể hai người Thân hình tống khuyết lập tức chấn động Lập tức tiền lại Khuế miệng tràn ra máu tươi Lào đào lưu lại vài bước Trong mắt mang theo vẻ hoàng sợ Thần toán tử bên cạnh tu vi vốn đã không bằng tống quyết Giờ phút này điên cuồng phun ra máu tươi Sắc mặt trắng bạch tức cực hạt Cơ thể đứng không vững Toàn bộ cơ thể đều suy sụm Đây là bức họa gì Thần toán tử thờ hồn hền Không dám xem thêm một lần nữa Nơi đây thật quỷ sĩ Chúng ta đi ra ngoài đi Tìm trên bong thuyền xem Có biện pháp đi khai không Ta cảm giác nơi đây càng xuống dưới da đầu càng run lên Bạch Tiểu Thuần dò xét Tống Khuyết Và Thần thoán Tử một chút Tống Khuyết đứng rất gần Nhưng Thần thoán Tử cũng không quá xa Vì vậy lúc mở miệng Bạch Tiểu Thuần cũng chậm chậm đi tới Thần Toán Tử Nhờ lúc hắn vừa nói ra Tống Khuyết đột nhiên Nhón lên một cái Bay thẳng tới cầu thang đi xuống tầng hai cách đó không xa Tốc độ cực nhanh Trong chốc lát đã tới cầu thang Mạnh mẽ đạp lên bậc thang đi xuống Thần toán tử cũng ngẩn lên một cái, hành động giống hệt tống khuyết, không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở đây một chút nào. Bạch Tiểu Thuần thấy như vậy, trong mắt lóe lên, tay phải nâng lên hướng của thần toán tử chào một phát, nhưng vào lúc bắt được thần toán tử, thần toán tử đột nhiên quay đầu lại, Thần sắc giữ tợn, vô thành vô tức hướng về phía Bạch Tiểu Thuần gạo thét. Trong lúc hắn vừa phát tiếng gạo thét, trên khuôn mặt của hắn hiện lên một cái mặt quỷ màu mặt xanh xanh vàng. Cái mặt quỷ này hướng thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho tâm thần quán nổ bùng lên Bạch Tiểu Thuần biến sắc Chỉ cảm thấy một cõ lực lượng mạnh mẽ từ trong tay truyền đến Thần Toán Tử nhanh chóng dễ ra Hướng thẳng về phía cầu thang Biến mất vô ảnh vô tùng Một bàn này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động Sắc mặt cực kỳ khó coi Trong lòng lộn bộ một tiếng Lời nói vừa rồi quán chỉ là đang dò xét Trên bong thuyền Hắn đã phát hiện không đúng Lúc này thăm dò liền nhận ra ngay lập tức Thần chí của thần đoán tử và tống khuyết Đã bị cái thuyền này điều khiển Mặt xanh danh vàng Là cái cờ trên bong tàu kia Bạch tiểu thuần đầu lập tức hiện lên Cột cờ ở chính giữa Trong ba cái cột cờ trên bong kia Hắn đột nhiên quay người Hắn muốn ngược đường trở lại bong thuyền Nhưng lúc quay người lại Thì đột nhiên dừng chân Đường lên bong thuyền đã biến mất Điều này làm cho não hải của bạch tiểu thuần Ông lên một tiếng Về mặt trắng bệnh Cả người đều nổi ra gà Càng thấy bốn phía, càng âm chậm. Cảm giác này làm cho trái tim của nhảy thình thịt như đánh trống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Tàu Thuần sốt ruột. Chỉ có thể bám víu lấy lệnh bài của thủ mộ lão nhân cho hắn. Đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên đó. Ta là sư phụ của Minh Hoàng. Quỷ hồn ở rất thiên điện này. Ai dám chọc ta? Bạch Tàu Thuần về mặt buồn rời rời. Cho mình chút động viên. Sau đó lấy ra một cái đá sắc hỏa. Cầm vào tay để thêm chút dũng khí Sau một hồi do dự Hắn nghiến rằng gầm nhẹ một tiếng Rồi chạy tới cầu thang hướng xuống dưới kia Thực sự là hắn ở chỗ này một mình quá sợ hãi Hơn nữa dù thế nào hắn cũng không đành lòng Trôi mắt nhìn tống Quyết và thần Toán Tử Cứ bị khống chế như vậy Đáng chết Sớm đã biết như vậy Ta đã đi một mình trở về nghịch Hà Tông rồi Bạch Tổ Thuần đáy lòng vừa run dày Vừa hối hận Thuận theo cầu thang chậm rãi đi xuống Dần dần Đã đến phía cuối Xuất hiện ở tầng thứ hai Lúc vừa tiến vào tầng thứ hai Tù bi toàn thân Bạch Tiểu Thuần lập tức vận chuyển Thần thức cũng tản ra Bao trùm toàn bộ tầng 2 Nếu có chút biến cố nào Hắn cũng có thể lập tức phát hiện Càng hạ quyết tâm sẽ không nhìn bất cứ bức họa nào Nhưng mà tầng thứ hai này So với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần lại cực kỳ khác biệt Nơi đây không có nguy cơ hơn ấp phạm vi tầng thứ hai này So với tầng 1 lại nhỏ hơn một chút kênh vách tường xung quanh cũng không có bức họa, chỉ có ánh nến màu vàng lờ mờ chiếu sáng tầng thứ hai này. Ở chính giữa khu vực có một cái xích đu, cái xích đu này không hề nhúc nhích, mới nhìn thì không hề có chút thu hút nào. Ở phía trước cái xích đu có hai bộ hài cốt, huyết nhục đã tiêu tan hết, chỉ còn lại hai cái khùng xương. Hai bộ hài cốt này quỳ ở đó, có thể nhìn thấy ra khi còn sống là hai nam tử, bọn hắn là một người toàn thân màu vàng, một người toàn thân như là thủy tinh. Tuy là quỳ ở đấy Nhưng lại là dựa vào nhau rất gần dường như khi còn sống Đã cùng ôm nhau Cái này cũng không phải là thứ gì quá mức khủng bố Nhưng quỷ dị là Đầu có hai bộ hải cốt đang ôm nhau này Đang dung hợp với nhau Tất nhiên là chưa có hoàn toàn dung hợp Chỉ mới dung hợp được một nửa Nhưng như vậy lại càng đáng sợ Giống như là quái vật vậy Cái này làm cho đội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động không thôi Lúc này hắn cũng đã thấy Tống Khuyết và Thần Toán Từ Phát hiện hai người bọn họ Đều đang đứng bên cạnh hai bộ hài cốt Không hề nhúc nhích Bọn hắn Chẳng lẽ muốn rung hợp Bạch tiểu thuần còn chưa biết làm thế nào Chỉ nghĩ tới đây Thì trong đầu đã ông hết cả lên Chỉ cảm thấy việc này quá mức là quỷ dị Nhưng lúc trái tim quán vừa giật lên Trong lòng trần giật mình Cảm thấy có gì đó không đúng Ánh mắt hắn lên rơi khỏi tống khuyết Và thần toán tử Liền chuyển lên trên bộ hài cốt màu vàng Sau khi nhìn kỹ Sắc mặt của hắn đột nhiên đột biến một cách mãnh điện trước giờ chưa từng có Khí tức của bất tử trường sinh công Đây là bất cứ quyền đại thành Ý thầu của Bạch Tiểu Thuần rung lên vài cái Trong đầu quán đã nhức đến sóng gió ngập trời Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm Hắn tu luyện bất tử quyền Dù là huyết tổ hay là chính bản thân hắn Kể cả bộ hài cốt màu vàng trước mắt Đều là tu luyện bất tử trường sinh công Bất tử quyền Nếu như hài cốt màu vàng đã bất tử quyền đại thành Như vậy cái bộ hài cốt thủy tinh này Chẳng phải là hô hấp của Bạch Tiểu Thuần rồn rập lên Ánh mắt hắn sau khi nhìn lại Cẩn thận cảm nhận một chút Lập tức phát sát được Ở trong cái thủy tinh hài cốt này Tồn tại sinh cơn nồng nậm Giống như có được trường sinh trị ý Trường sinh quyền Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra Hắn đã sớm biết bất từ trường sinh công Chia làm bất từ quyền và trường sinh quyền Nhưng hắn vẫn không có được trường sinh quyền Tu luyện chỉ là bất tử quyền Dù có nghĩ nát óc, hắn cũng không thể nghĩ tới chỗ này lại có thể thấy được hài cốt của người tu luyện trường sinh quyền. Lúc này trong đầu hắn nhấc lên sóng gió ngập trời, lùi đình quần quần. Điều này quá mức đột ngột. Mà chính Bạch Tiều Thuần cũng không rõ vì sao hai người tu luyện bất tự quyền và trường sinh quyền này sau khi chết thì xưng cốt đã dung hợp vào một chỗ. đầu này làm cho đáy lòng quán lạnh lẽo và sợ hãi không thôi. Nhưng trong lúc hắn đang sợ hãi, bỗng nhiên cái xích đu vẫn không nhúc nhức kia, đột nhiên lại lay động. Giống như có một thân ảnh Đang ngồi ở đây lắc lư Lắc lơ Tầng thứ hai bên dưới quỷ thuyền Vốn tĩnh mịch Nhưng lúc này lại theo cái xích đu tự động đùng đưa Lập tức một cảm giác âm u Đáng sợ bỗng bạo phát Như là xét đánh trong đầu của bạch Tiểu Thuần Toàn thân hắn run lên Thiếu chút nữa đã hét ẩm lên rồi Đôi mắt của hắn trận to Cái xích đu đang đúng đưa này Thực sự là quỷ dị vô cùng Bên trên không có ai Thế nhưng từ đầu tới cuối dường như Thực sự là có ai đó đang ngồi trên xích đồ Thậm chí Bạch Tiểu Thuần Không biết có phải mình bị ảo sắc hay không Hắn có mơ hồ Nhìn thấy một bà lão sắc mặt trắng bạch Trên mặt nở nụ cười lành lạnh Vợ nhìn hắn và ngồi trên ghế đồng đường Có quỷ Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng Tay phải nâng lên Cách không tóm lấy tống khuyết và thần toán tử Rồi nhanh chóng lưu về phía sau Giờ phút này hắn đã bị dọa đến trái tim Sắp nhảy ra ngoài rồi Tống khuyết và thần toán tử Đã chệt để mất đi thần trí Ánh mắt mờ mịt, thân thể cũng cứng ngắc lại Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy Cũng không hề phản kháng Mặc cho hắn mang theo bản thân đuôi về phía sau Thế nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đuổi lại Đang định chạy khỏi nơi đây Thì xích đùa kia lại đang đưa càng thêm kịch liệt Giống như đang có người đẩy nó đi vậy Mà càng thêm kinh người Là hai bộ hài cốt đang du hợp với nhau Và lúc này bỗng nhiên rung lên Kim quàng và thủy tinh chi mang Từ trên đó lại càng sáng chói Bạch đầu thuần thầm rên lên Nhìn thấy cái ghế kia càng lúc càng Đung đưa, nhanh hơn Mà ra đầu hắn rung lên Sau khi tăng tốc độ tích cực hạn Chỉ trong nhà mắt, hắn đã đem theo hai tên kia Đi tới đầu bậc thang, thông lên tầm trên Ném bọn chúng vào túi chữ vật Rồi cũng không chần chờ Mà nhảy lên, bước vào một nấc thang dưới chân Chạy khỏi nơi này Tốc độ quán cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã tới bậc thang cuối cùng, thân thể hướng về một tầng của quỷ thuyền bên trên nhảy tới. Thế nhưng sau khi đã nhảy vào rồi, vẫn còn chưa kịp nhẹ. Vừa nhìn xung quanh, hắn lại thấy lần nữa giật mình, giống như dẫm phải đuôi mèo vậy. Bạch Tiêu Thuần trợn to mắt, đầu óc nổ vang một tiếng, không ngừng hít sâu. Trước mắt hắn vẫn hai bộ hài cốt cùng với xích đu kia, nơi đây vẫn là tầng thứ hai. Mà xích đu phế chức Và lúc này lại càng đông đưa kịch điện Thậm chí còn mơ hồ có tiếng quỷ gầm nhẹ Chứng kiến cảnh tượng này Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung rồi Tại sao lại có thể như vậy chứ Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng Không kịp nghĩ nhiều Hắn lần nữa phóng tới bằng cầu thang Lúc này tốc độ là nhanh hơn Thậm chí hắn còn bộc phát tù vi Vận chuyển được lượng thân thể Hắn lần nữa vọt tới cánh cửa Sau đó là hoa mắt như lần trước Và trước mắt hắn vẫn là hải cốt Vẫn là xích đồ Vẫn là tầng thứ hai dường như tầng thứ hai này Giống như là một vòng tuần hoàn Dù có đi đâu Thì cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ Mà lần sau khi mà lần này sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Xích đu kia chẳng những đung đưa kịch liệt đến cực hạn Mà thậm chí còn nhanh chóng đánh về phía trước Giống như là đang muốn truy kích hắn vậy Bạch Tiểu Thuần đã sợ đến muốn chết rồi Hắn hết đớn một tiếng Tay phải nâng lên Lập tức thi triển pháp thuật Từ trong tay hóa ra gió lốc Đánh về phía xích đu Nổ vào một tiếng Sau khi hai bên va chạm vào nhau Liền xuyên qua nhau Gió lốc không hề thương tổn được xích đu một chút nào Bạch tiểu thuần run dày Cảm bắt hắn đỏ thấm Giờ phút này đứng trước nguy cơ Hắn không thể nghĩ tới nhiều nữa Bạch tiểu thuần có một cảm giác mãnh điện Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây Một khi xích đu tới gần Thì bản thân sẽ lâm vào tuyệt cảnh Liều mạng Bạch tiểu thuần hít thờ dồn rập Thân thể khẽ lấy lên Khi xuất hiện ở đầu cuối của bậc thăng Có điều lúc này Hắn không lập tức bước vào Mà nâng tay phải lên Nắm chặt lại Sau khi hắn nắm tay Thì một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện Ở phía trước nắm đấm quán Vòng xoáy vừa xuất hiện liền làm cho hư vô bốn phía méo mó Dù rằng đây là quỷ thuyền Dù rằng đây là sinh mệnh cấm khu Nhưng vẫn tồn tại thiên địa lực lượng Cùng lúc đó Ở dưới lực hút vòng xoáy Toàn bộ tu vi khí huyết thậm chí cả linh hồn của Bạch Cũng bị rút ra rồi dung nhập vào vòng xoáy đồng thời phía sau hắn cũng xuất hiện một thân ảnh cao lớn trên đầu đội đế quan mặc đế bảo từ trên người bộc phát cho khí thế bá đạo bất diệt đế quyền Bạchểu thuần cũng bị ép mới triển khai bấtệt đế quyền bởi vì hắn đã đạt tới bất tử cốt đại viên mãn thế nên lúc này lực lượng không chỉ gấp đôi như trước mà đã đạt từ cực hạn gấp 5 lần lực lượng thân thể gấp 5 lần đối mặt với chiến lực kinh củng này Thì dù là thiên nhân trung kỳ cũng phải hít sâu một hơi Phải biết rằng thân thể của Bạch Tiểu Thuần vào lúc này Đã có thể so với thiên nhân Mà lại gấp 5 lần nên dồn vào hết một quyền Trình độ bộc phát của nó Đã đủ để làm cho thiên địa biến sắc Mở cho ta Bạch Tiểu Thuần hét một tiếng Tay phải trực tiếp đấm ra một quyền về cuối cầu thang Trong khi hắn đánh ra một quyền Bất diệt đế quyền Thì thân ảnh mặc đế vào Độ đế quan khí tức cực kỳ bá đạo đằng sau hắn Đồng thời nâng tay phải lên Hòa với nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền. Âm một tiếng. Tiếng nụ kịch liệt lập tức khuếch tán bốn phương. Một quyền này trực tiếp gây ra một trận gió bão vô cùng khủng khiếp. Chẳng khác nào là một con hắc long dữ tợn đang phát cuồng gào thết. Lúc này theo nắm đấm đánh xuống. Đầu cuối bậc thang phía trước Bạch Tiểu Thuần bỗng chuyển ra thành âm kèn kết. Chỉ trong nhé mắt. Nó giống như là một mặt gương. Bị nứt dã, bị nứt ra rồi vỡ vụn trên 5 xe b Ngay lúc này Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước Hắn không còn thích hòa mắt Không hề chờ ngại chạy ra khỏi tầng thứ hai Sau khi hắn đi ra Hắn thấy mình đang ở một khu vực lạ lẫm Nhìn thấy mình đã ra khỏi tầng thứ hai Bạch Tiểu Thuần đã nhẹ nhàng thở ra Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy Đúng ra ta không nên tới đây mà Cũng không nên đi vào sinh mệnh cấm khu Bạch Tiểu Thuần hối hận Hắn cảm thấy mình đã bị thù lăng nhân lừa rồi Nếu biết ở đây Lại có một quỷ thuyền như vậy Thì cũng đánh chết hắn cũng không tới Nhưng lúc này cũng không có biện pháp Tổng khuyết cùng với thần toán tự Đã bị khống chế thần trí Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ném bọn họ vào túi chức vật Thì sợ là lúc này Hai tên này vẫn còn lưu lại ở trong tầng thứ hai Làm sao bây giờ Bạch Tiểu Thuần lo lắng Bất diệt đế quyền gần như đã rút hết lực lượng thân thể hắn Nhưng dù sao Cũng đã đạt tới bất tử cốt đại viên mãn Hắn tuy là thở dốc không ngừng Cơ thể suy yếu Nhưng cũng không đến mức không thể kiên trì được Chỉ là nguy cơ kia, vừa xong, hắn còn đang suy nghĩ. Thì ngay sau đó, nhìn lại chỗ mình đang đứng, thân thể hắn lại ruột lên. Thậm chí là càng trận to mắt ra, đồng thời như là có thiên lôi đánh xuống. Sự sợ hãi của hắn, so lúc trước còn mãnh điệt hơn rất nhiều. Đây đúng là không phải tầng thứ hai, nhưng cũng không phải tầng 1 Nói chính xác, thì đây cũng không thể coi là một tầng khác, mà đúng hơn là một gian mật thất, khuê phòng của nữ tử. Trong khuê phòng này có đặt một chiếc gương đã tàn tạ Bên trên phủ đầy bụi Thậm chí còn nhìn thấy một ít mạng nhện Bên cạnh đó là một cái bàn trang điểm Bàn trang điểm này rất cổ xưa Cũng phủ đầy bụi Thậm chí là tràn ngập khe nứt Còn có một góc bị thùng Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở trên bàn một vệt máu khô Không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi Phía trước bàn trang điểm Dựng thẳng một cái gương Mặt gương đã vỡ ra Bên trên đầy những viết dạng nứt Thoạt nhìn cực kỳ là quỷ dị Bởi vì cái gương này chính là vật duy nhất Ở trong phòng không bị nhiễm bụi Một gian khuê phòng Cũng chỉ có một chiếc giường lớn Một bàn trang điểm và một chiếc gương Được trang trí khá đơn giản Thế nhưng Nó lại làm cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần Run lên bẩn bật Trong đầu giống như là có vô số tiếng sấm nổ Bởi vì Tiếng hát đúc trước Từ lúc hắn bước vào con thuyền này Liền không còn nghe thấy nữa Thế nhưng ngay khi hắn vừa nhìn tới bằng trang điểm kia Thì nó lại một lần nữa vang lên bên tài Cái tiếng hát kể về chuyện một đứa bé ăn cánh tay của mẹ mình Tiếng hát vào lúc này đã vô cùng rõ ràng Dường như đang có người ở trong khuê phòng này cất lên Điều này làm cho người nghe ở đằng kia sợ hãi muốn chết rồi Là ai? Mau ra đây! Đệ tử ta chính là Minh Hoàng đấy! Bạch Tiều Thuần như sắp phát khóc Hắn giống to một tiếng Rồi nhanh chóng lùi về phía sau Hắn phải nhanh chóng tìm được cửa ra vào lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã có ý thức được bản thân Vốn là muốn trốn khỏi tầng thứ hai Nhưng chẳng biết vì sao lại đi tới khu vực hành tâm của quỷ thuyền rồi Thậm chí không cần tìm kiếm Hắn có biết được tiếng hát văng tới tay mình đang ở đâu Nó chính là Phát ra từ cái bàn trang điểm trống trải kia Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bàn trang điểm Thì trên mặt bàn vốn trải đầy bụi đất Bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ tử Đó là một nữ tử Mái tóc đen thật dài Mặc váy dài màu đỏ Cô gái này đưa lưng về phía bạch tiều thuần Nâng một tay lên soi vào cái gương đã vỡ nát để chài đầu Đồng thời cất lên tiếng hát Từ sau lưng nhìn lại Cô gái này rõ ràng chưa có một cánh tay Nàng vừa mới xuất hiện Liền làm cho gian phòng trở nên rét lạnh Sự lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán bốn phía Làm cho Bạch Tiểu Thuần lập tức che miệng lại Hắn sợ rằng mình không kìm được Mà thiết lên Có thể sẽ khuấy dày đến hào hứng cả hát của nữ tử Bạch Tiểu Thuần đã sợ hãi tức cực điểm rồi Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Lấy tu vi của mình tuyệt đối không thể chiến thắng được cô gái trước mặt này Áp lực của đối phương mang lại cho hắn Chẳng khác nào là bị một con núi chọc trời Đang đẻ ép lên thân thể Bạch Tiểu Thuần lúc này đã khóc thật rồi Cả đời hắn chưa bao giờ gặp qua sự tình quỷ dị như vậy. Vào lúc này, thân thể hắn run dày. Cẩn thận từng bước, từng bước lui về phía sau. Muốn tìm ra cửa và ra vào trong gian phòng này. Thế nhưng sau khi tìm một vòng, thì Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng phát hiện. Cái căn phòng chết tiệt này làm gì có cửa. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo lắng mà dên lên. Đột nhiên vào lúc này, nữ tử đang soi mặt vào tấm gương nát vụn kia, chải đầu. Vừa cá hát thì dường như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang ở sau lưng Cánh tay đang chạy đầu của nàng dừng lại Đồng thời tiếng hát cũng im bặt đi Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy cảnh tượng này Trái tim đã muốn nhảy ra khỏi ngực Hắn vè mặt như đưa đám vội vàng mở miệng Ti uh, Tiền bối không nên hiểu lầm Ta không hề có ý quấy dày À ta cũng là người có thân phận đấy Đệ tử ta chính là Minh Hoàng Đúng rồi Ngươi hẳn cũng biết thủ lăng nhân đúng không Chính là lão bảo ta tới đây Lời nói của Bạch Tiểu Thuần Thực sự rất lộn xộn Toàn những chuyện không đâu Đây cũng là bởi vì cô gái này mang tới cho hắn áp lực quá lớn Thậm chí còn vượt qua áp lực Khi hắn chứng kiến thiên tôn Ta cũng không muốn đến đây đâu Ng Ngươi đừng có để ý Người Ngươi mau hát đi Giọng ngươi thật là dễ nghe mà Bạch Tiểu Thuần sợ mình không giải thích rõ ràng Lại tranh thủ thời gian nói một câu Nhưng hắn vừa nói xong câu này Thì nữ tử vừa ngừng hát Và chạy đầu kia bỗng nhìn cử động cách cổ một chút Rồi quay đầu lại Chỉ trong chốc đát Bạch Tiểu Thuần đã thấy được gương mặt của nữ tử này Trên gương mặt đó Không có mũi Không có mắt Không có miệng Cũng không có bất kỳ một ngũ quan nào Đó chỉ là một cái mặt trống rỗng Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần lập tức nổ Ở một tiếng Hắn hết đến sợ hãi Rồi nhanh chóng đuôi lại Thế nhưng ngay khi hắn nuôi lại, thì chất lệnh bài thủ lăng nhân đưa cho hắn vẫn luôn cầm ở trong tay, Bộng bánh điện tỏa ra một tia sáng màu đen. Tia sáng này lóe ra, Bạch Thiều Thuần liền cảm thấy hoa mắt, thậm chí nhanh chóng mơ hồ. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng dần dần mở đi, rồi lập tức biến mất ở trong mật thất của con thuyền này. Ngay khi Bạch Thiều Thuần biến mất, thì bên trong mật thất kia, có vô số sợi tóc từ hư vô bốn phía, nhanh chóng quện về chỗ đứng vừa nãy của hắn. Tốc độ của chúng cực nhanh. Gây ra từng tiếng xé gió Nhanh đến hư vô cũng phải nổ tung Những sợi tóc này vô cùng quỷ dị Bất cứ một sợi nào Cũng phát ra chấn động Thậm chí vượt qua cả thiên nhân Có thể tưởng tượng nếu Bạch Tiểu Thuần còn lưu lại ở chỗ này Thì hiện tại đã hình thành câu diệt rồi Hồi lâu sau Những sợi tóc này mới dần dần co rút lại Biến mất vào trong hư vô Mà nữ từ bên bàn trang điểm kia Cũng quay đầu lại Gương mặt không có mắt kia Lần nữa soi vào trong gương Chậm chậm cầm lược lên trải tóc Đồng thời tiếng hát của nàng Lại tiếp tục vang vọng muôn phía Các bạn vừa nghe xong tập số 204